chương 1527 hư vô thôn viêm Ừ viêm âm trầm liếc nhìn điện trụ hồn điện đàn Huyền Phù giữa không trung đồng thời hai tay cấp tốc kết xuất ra từng đạo tàn ảnh giống nhỏ hoa sen nở rộ cùng với sự biến hóa của thủ ấn họa Diễm màu hồng phấn ở trên đỉnh đầu quán bỗng vù lên một tiếng bay thẳng lên trời dưới ánh mắt chăm chú của mọi người họa Diễm hồng phấn từ từ phóng xuất ra nhiệt độ kinh khủng khiến cho cả phiến thiên điện này bỗng trở thành một cái nỏ lửa. Bên trong vẫn lạc sơn mạch, thỉnh thoảng có những ngọn lúi tự dưng bốc cháy, sương khói lồng đậm bay thẳng phía chân trời. Kèm theo đó, một số võ giả có thực lực hơi yếu, cũng trở lên hoảng sợ khi thấy đấu khí trong bản thân sôi trào dần dần cơ thể nóng lên một cách bất thường. Tịnh liên hỏa vốn có năng lực kỳ dị là lấy tâm tình của mọi người làm vật dẫn, khiến cho mọi thứ tự bốc cháy không cần có lửa. thế nên đứng trước tình huống này, không ít người kinh hãi liên tục thối lùi về phía sau, mãi đến khi ra tới dìa ngoài của sơn mạch mới cảm thấy sức nóng đã giảm bớt đi một chút. không hổ là tịnh liên như hỏa, nhiệt độ đáng sợ thật. ở những ngọn núi xung quanh, sắc mặt một số thái thượng trưởng lão của các tông phái cũng ngưng trọng xen lẫn sự hâm mộ. Giao chiến với địch thủ của loại dị hỏa thế này Bản thân chưa kịp xuất thủ Đã bị chuẩn bị tinh thần Chống đỡ sức nóng của ngọn lửa Dưới loại nhiệt độ đáng sợ đó Ngay cả đấu khí cũng sẽ sẵn bị thiêu đốt Thế viêm rốt cuộc Đã phải vận dụng tịnh liên yêu hỏa rồi Hồn ma lão nhân nhìn vào mà này Lông mạnh nhú lại Tịnh liên yêu hỏa Cho dù là tự thân lão đứng xa Đối phó Cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết lí rằng thực lực điện trụ hồn điện cao hơn một bậc so với Tiêu Viêm. Nhưng mà chỉ cần bất cẩn một chút thì chuyện lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể xảy ra. Từ từ này thật có cơ duyên. Nhớ lần đó ta cũng từng đi tu phục Tịnh Liên Hỏa như nhưng cuối cùng vẫn phải quay về trong thất bại. Không nghĩ tới chỉ dựa vào thực lực tầm này, hắn có thể dễ dàng hàng phục được nó. Hôn cái mạch hít sâu một hơi thản nhiên nói: chỉ có điều cho dù từ từ này thực sự có thể di chuyển ra tịnh liên như hỏa, nhưng muốn thắng hồn diệt sinh cũng không phải dễ. trên bầu trời ánh mắt điện chủ hồn điện ghim chặt vào hỏa diễm hồng phấn với vẻ vô cùng nghiêm trọng, nhưng sâu trong con mắt dường như chất chứa một loại nóng bỏng nào khác. dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, hỏa diễm hồng phấn dần dần ngưng tụ thành một cái hỏa ban, có những hoa văn kỳ dị. Nếu mà để ý thật kỹ có thể nhận thấy được đó chính là hình dạng của sáu loại dị hỏa đã từng tự bị tiêu viêm luyện hóa. Ở vị trí trung tâm của hỏa bàn là một đám hỏa diễm tinh thể đang lay động chập trơn Vật lộ luân hồi, hỏa bàn thành hình tiêu viêm liền trừng mắt chậm xuống quát. View view. Tiếng quát của tiêu viêm mới xuất, hỏa bàn liền truyền ra âm thanh vu vu chậm rãi xoay tròn, cùng lúc đó Họa diễm tinh thể ở vị trí trung tâm cũng suy lên một tiếng, bạo phát ra một cái cột lửa màu đỏ. Lúc đầu, cột lửa này chỉ to bằng cánh tay, thế nhưng khi lướt qua màn sương khói, đoán được gió lớn, nó lập tức bành trướng, tạo thành một cái cột lửa khổng lồ ước chừng 10 trượng. Vâng, với tốc độ khủng khiếp, cột lửa bắn xuống một ngọn núi ở phía dưới. Lập tức, ngọn núi đó trông giống như là băng tan, biến mất một cách quỷ dị trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Thứ còn lưu lại trên mặt đất chỉ là một cái hố rộng gần trăm trượng, sâu không thấy đáy. Đi, tiếp viên biến đổi thuận, Ngón tay đột nhiên chỉ vào hồn điện điện trụ đang ở trên bầu trời. Theo sau đó, hỏa bàn cũng nhanh chóng ngẩng lên, tốc số cột lửa quét ngang mặt đất, bắn thẳng phía điện trụ hồn điện. Nơi cột lửa đi qua, Mọi vật đều hóa thành hư vô, tạo thành một con đường nhẵn nhụi dài chân nghìn trượng. Suy, tốc độ của cột lửa có thể hay dùng chữ bồn lôi để hình dung. Mọi người mới chỉ cảm thấy trong mắt có một cái đạo hồng quang xét qua, thì cột lửa đã trực tiếp bao phủ thân hình của điện trụ hồn điện, ngay khi hắn đang muốn thối lui. Suy suy, cũng với sự bao phủ của cột lửa, đối khí bằng bạc xung quanh thân thể của điện trụ hồn điện, liền bắt đầu tàn giá bằng cái tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc dù đấu khí trên người hắn, tuần ra cuồn cuộn không ngừng, nhưng vẫn không thể so sánh được với tốc độ tàn giá. Hiện tại do vật nộ luân hồi có cả tâm họa mới sinh kèm theo uy lực của nó càng ngày càng cường đại. Nếu như mà cương giả đấu thánh mình thường bị cột lửa cái bắn chốn e rằng, cũng chỉ là chống cự được trong thời gian nửa chén trà. Rồi sau đó, không những đấu khí tàn giá mà ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Nhìn đấu khí xung quanh thân mình tiêu tán cực nhanh, sắc mặt điện chủ hồn điện liền thay đổi. Ánh mắt có chút sợ hãi, nhìn hỏa bàn không ngừng quay tròn phía xa. Hắn cơ thể nhận thấy được một cái loại khí tức nguy hiểm tỏa xa từ trong hỏa bàn đó. Cứ tiếp tục như vậy có lẽ điện chủ hồn điện không chống đỡ được lâu nữa. Đứng bên ngoài quan chiến, mọi người đưa mắt nhìn nhau nội tâm, hiện lên ý niệm. Nếu đợi sau khi đấu khí bị cột lửa làm cho tan rã Thì điện chùa hồn điện thua là cách chắc Luân hồi thúc Trên bầu trời tiêu viêm nhìn điện chùa hồn điện Đang kiên trì chống đỡ với cột lửa Ánh mắt trở lên lạnh lùng Tiếp tục biến đổi thủ ấn Cùng với đó Hòa bàn đột nhiên xoay ngược lại Với một cái tốc độ cực kỳ cao Ông ong Theo sự xoay ngược của hòa bàn Cột lửa khổng lồ hơn 10 triệu bắt đầu thu nhỏ lại Chỉ có mấy trượng trong kiếp mắt nhưng nó chưa ứt được. Chưa chịu dừng lại mà tiếp tục thu nhỏ. Tuy nhiên mọi người cảm nhận được mặc dù cột lửa nhỏ đi nhưng ẩn trong đó là một cái cỗ. Năng lượng cuồng bạo đang điên cuồng, ngưng tụ. Không tốt, hôm ma lão nhân phát hiện điều này sắc mặt lập tức biến đổi. Đặc biệt là khi cột lửa thu nhỏ bằng ngón tay cái thì ngay cả chính bản thân não cũng cảm thấy hái hùng. Ngay khi cột lửa lớn bằng ngón tay cái Tàng gắt cao tập trung vào mi tâm của điện trụ hôn điện Trong mắt tiêu biêm đột nhiên ánh lên hàn quang Sau đó quát lớn Luân hồi thúc lạc luân hồi Vụt Tiếng quát vừa dứt Hòa bàn trên trời lập tức run dài sân dân biến mất Kèm theo đó Phía chân trời chợt lóe lên hồng mang Cột lửa bằng ngón tay cái Mang theo cỗ lực lượng hủy diệt hung hăng oanh kích vào điện trụ hôn điện Phanh Thanh âm bạo tạc chậm thấp vang dội cả không chung, khí lưu của hạ diễm khoách tán với một cái tốc độ kinh khủng làm cho một số cường giả của đấu đấu tánh hồn điện vội vàng thối lui, sợ liên lụy tới bản thân. chúng rồi, thế một màn này sắc mặt đám rực lão vui mừng, bị đòn công kích có uy lực như thế đánh trúng cho dù điện trụ hồn điện, thì chỉ sợ cũng không được dễ chịu cho lắm. Đàn tháp lão tội nhìn chăm chú về phía hỏa diễm bùng lồ. Hàng lồng mày của lão gãy nhíu này Phần giá tấn bại rồi sao Ở những vùng núi đồi lân cận Từng cái ánh mắt nhìn qua bầu trời Tiếng bản luận xôn xao liên tiếp vang lên Một chiếc vừa rồi của tiêu viêm Uy lực quá mạnh mẽ Nếu không có gì ngoài ý muốn Thì hẳn là thắng bại đã được phân định Lúc này bên phía hồn điện cũng yên lặng như tờ hiển nhiên bọn họ không ngờ được Lần giáo thủ này điện chủ hồn điện Lại không có chút uy lực Sức lực nào để chống đỡ Vì Hồn tiết mạch luồn tay áo Khẽ cười nhạo một tiếng Khi nghe thấy những cái điều mọi người đang nghị luận xung quanh Từ bìm huyền phủ giữa không chung trong miệng Phun ra một ngụm khí nóng Ánh mắt ngừng trọng nhìn nơi họa diệm quách tán Mặc dù rất tin tưởng vào đòn công kích này thế nhiên không hiểu tại sao Hắn lại có cảm giác Là điện chủ hồn điện sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy Phốc đúng lúc trong khu vực tràn ngập hỏa diễm đột nhiên vang lên thanh âm rất nhỏ, quả nhiên không chết. khi thấy âm thanh này, sắc mặt tiêu viêm hơi đổi, nội tâm trào sơn e sợ. vù vù, thanh âm đó vang lên không lâu thì từ trung tâm khuếch tán, của hỏa diễm xuất hiện một cái bóng đen mơ ảo, đồng thời một cái cỗ hấp lực quỷ dị bất chợt thổi quét qua khí tế vô thiên cái điện. theo đó, hỏa diễm đang tràn ngập trong không gian trực tiếp bị hấp thu và sau cùng trước ánh mắt khó tin của mọi người, bóng đen bện chậm rãi bước ra, dám thôn phệ Tịnh Liên Hỏa, hắn chán sống rồi sao? Những cái tiếng nghị luận xôn xao vang lên. Hiển nhiên đối với hành động vừa rồi của bóng đen, mọi người không thể tưởng tượng nổi, không tổn thương một chút nào sao? nhìn điện chủ hồn điện đang chậm rãi bước ra từ ngọn lửa, tim viêm chấn động, nội tâm cảm thấy tỉnh hình có chút cay go. Hương vị Tịnh Liên Hỏa quả nhiên rất ngon, đáng tiếc không phải là bản nguyên chi hỏa quả thật muốn thử xem bạn nguyên chi hỏa của tịnh liên hỏa sẽ có mùi vị thế nào điện tròn điện lơ lửng ở không trung trên khuôn mặt hiện lên lũ cười cổ quái chép miệng nói hắn nhìn phía tiêu viêm bên trong con người tràn ngập hắc viêm quỷ dị có lực lượng mang tính chất thôn phệ một tia hắc viêm thẩm thấu ra ngoài khiến những năng lượng thiên địa cuồn cuộn tiến vào sau đó bị lực lượng đó cắn nốt hoàn toàn cảm thấy không tin được phải không? Điện chủ hồn điện nhẹ nhàng cười, nét quỷ sĩ trên khuôn mặt càng ra sao. Người có tệnh linh họa nhưng bộn tọa lại có loại dị họa hung mạnh hơn. Điện chủ hồn điện khẽ nhấc tay, một đoàn hắc viêm quỷ sĩ đột nhiên hiện ra, hắc viêm cuồn cuộn mơ hồ ngưng tụ thành khuôn mặt, mà một cái lực lượng thuần vệ cũng là tuôn ra từ chính cái miệng của khuôn mặt đó. Ngay khi hắc viêm xuất hiện thì đồng tử trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại. Bài danh định nghị trên dị họa Hư vô thôn viêm chương 1528 Tiểu Y Phát Uy Lúc này nội tâm tiêu viêm dường như nổi lên Gợn sóng gió Rất to lớn Hư vô thôn viêm dị họa bảy danh địa nghị trên dị họa bảng Xếp hạng không những cao hơn một bậc So với tịnh liên hiệu họa Mà luận về trình độ thần bí thì là hơn hẳn chí tin tức tịnh lên như hỏa dễ dàng hàng thế xuất hiện trên đại lục nhưng mà đối với hư vô thôn viêm từ trước tới nay tiêu viêm chưa thể nghe qua bất kỳ thông tin nào liên quan tới nó hư vô thôn viêm sinh ra trong hư vô tuy vô tướng nhưng vẫn có thể tìm ra vô hình nhưng vẫn có thể cầm nắm đây là một loại thứ nào đó mà nói tầng thứ hư vô thôn viêm có thể coi như là một loại tồn tại tương đối kỳ dị được xưng là thứ luốt trời cắn đất, có cả năng tồn phệ vạn vật, trong thiên địa rất ít đồ vật có thể chống lại được khả năng đó. Chỉ có điều Hư Vô Tôn Viêm từ trước tới nay chỉ là tồn tại trong truyền tuyết, chưa từng nghe bất kỳ thông tin gì về nó. Bởi vậy có thể dễ dàng nhận ra sự kinh hãi trong nội tâm của Tiêu Viêm đang kịch liệt tới mức nào. Khi hắn thấy điện trụ hồn điện đột nhiên triệu hoán ra Loại dị hỏa chỉ có tồn tại trong truyền thuyết đó. Hư vô tôn viêm, điều này sao có thể? Hắn tu phục được hư vô tôn viêm bằng cách nào? Dược lão cũng là một trong những người đầu tiên nhận ra. hắc viêm quỷ dị kia lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ. Nhất thời, thất thanh nói. Nghe được lời của lão, thân thể mọi người đều run lên dữ dội. Cho dù là nhân vật như đàn tháp lão tổ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Cả không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ. Một số cường giả xung quanh cũng có chút nghi hoặc Hư vô tôn viêm quá mức thần bí Sẽ thích người có thể nhận ra Bởi vậy đa số mọi người đều có chút mờ mịt Đối với các loại hắc viêm trong tay điện chủ hôn điện Xèo xèo Sau khi tôn vệ sạch sẽ Hỏa diễm hồng phấn Đoạn hắc viêm hình mặt người trong tay điện chủ hôn điện Dường như mạnh mẽ thêm vài phần Đồng thời truyền ra thanh âm Một cái tiếng kêu hưng phấn Tiêu viêm Xem ra nó rất hài lòng với mùi vị tịnh liên hoạ Bồn tọa rất ít khi thấy nó Lộ ra vẻ hưng phấn đến vậy Điện trù hồn điện cười nhạt nói Tiêu viêm nhìn chăm chăm hắc viêm hình mặt người không hề chớp mắt Sau hồi lầu, háng lông mày đột nhiên nhíu lại Chậm rãi lắc đầu âm chậm nói Thứ dị họa này cũng không phải là hư vô thuân viêm chân chính Nghe lời tiêu viêm vừa mới nói không khỏi Làm cho một số người có chút giật mình ngay cả dược lão cũng phải ngạc nhiên Với lực thuần vệ như thế ngoại trừ hư vô tuôn viêm cũng không có dị hoàn nào khác sở hữu được. Ồ, nghe vậy thì hàng lông mày điện chủ hồn điện cũng nhếch lên một cái, bàn tay chậm rãi vuốt về hắc viêm hình mặt người trong tay bèn hỏi, nếu tứ hỏa diễm này của ta không phải hư vô tuôn viêm, vậy người giải thích cho ta một chút nó là cái gì?" Từ Viêm vừa cười nhìn chăm chằm khuôn mặt điện chủ hồn điện kinh ngãi trong nội tâm, cũng bị hắn chậm rãi đè xuống. "Đúng không là hư vô thuần viêm có thể tỏa ra lực lượng thôn phệ độc nhất vô nhị như thế, nhưng bản thân tiêu viêm là người nắm giữ sáu loại dị hỏa. Nếu bản về sự hiểu biết về dị hỏa, cho dù phóng nhãn khắp đại lục, e rằng không tìm được người hiểu rõ hơn so với hắn. Bởi vậy, lúc tiêu viêm dần dần tỉnh táo lại, hắn mơ hồ cảm giác thấy có một số chỗ không được đúng cho lắm. Tùy đấy mới chỉ là hố nghi. Thế nhưng sau khi nghe câu hỏi vừa rồi của điện chủ hôn điện. Thì hắn đã có đáp án của loại cảm giác này Mặc dù hắc viêm hình mặt người trong tay điện chủ hồn điện Có quan hệ với hư vô thôn viêm Nhưng mà tiêu viêm cũng có thể khẳng định Thứ này tuyệt đối không phải hư vô thôn viêm chân chính Đây là tiêu viêm dùng kinh nghiệm ngoạn họa hơn 10 năm của bản thân phân biệt Hắc viêm này có lực lượng thôn phệ quả thật là thứ hư vô thôn viêm sở hữu Không thể là giả Thế nhưng dường như có chút yếu nhiều Có lẽ thứ này chính là tự họa của hư vô thôn viêm phải không? Tiêu Viêm nhìn chằm chằm điện trụ hồn điện bất thình đính nói. Coi là tự họa. Vì đó là họa diễm do bạn Nguyên Chi Hỏa phân hóa ra. Loại tự họa này có một ít năng lực của bạn Nguyên Chi Hỏa, nhưng uy lực yếu nhược hơn rất nhiều, từ mức độ nào mà nói thì cũng có thể coi như đây là một cái phân thân dị họa. Có điều, rất ít dị họa có khả năng phân ly ra tự họa. Trước kia tịnh Liên Họa có lẽ cũng có bản lãnh đó Nhưng mà nó không thể làm như vậy Bởi vì sau khi phân ly Thì cũng coi như là chia tách lực lượng của chính mình Mà nó lại không thiết cái cảm giác bị phân hóa sức mạnh Tư viêm chăm chú nhìn khuôn mặt của điện chủ hồn điện Khi nói ra hai chữ tử hỏa Hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt đối phương hơi thay đổi một chút Quả nhiên Thế thế nội tâm tư viêm khẽ cười lạnh một tiếng Nếu như trong tay đối phương thực sự là bản thể hư vô tuân viêm thì chỉ sợ năng lượng trong thiên địa sớm đã bị thôn vệ hoàn toàn. Đâu thể chậm chạp sống như hiện tại được. Nhưng người này nắm giữ tự hỏa của hư vô thôn viêm trong tay, thế nên e rằng bên trong hồn tộc quả thực là có hư vô thôn viêm chân chính. Nội tâm tiêu viêm cũng có chút ngừng trọng, không nghĩ tới lần này lại có thể phát hiện ra nội tình của hồn tộc. Hư vô thôn viêm, dị hỏa gần như tồn tại trong truyền tuyết, lại có thể trong tay hồn tộc, tin tức lại với tiêu viêm. Có lẽ không được tốt lành gì cho lắm Không hổ là chuyên gia hoạn hoạ Điện chủ vồn điện Nhẹ nhàng vuốt vẻ hắc viêm Hình mặt người trong nắm tay Một lát sau hắn liền cười Nhặt một tiếng rõ ràng Đang ngầm thừa nhận suy đoán của tiêu viêm Hư vô thuần viêm Ở trong hồn tộc là vật rất trọng yếu Tuy địa vị quản không thấp nhưng hiển nhiên Không có khả năng đem bạn thể mang đi Chưa cần nói đến việc hắn không có năng lực Điều khiển hư vô thuần viêm Mà dù có thì trong tộc cũng không có Bất kỳ người nào ngoại trừ tộc trưởng Mà nó sẽ khỏi hồn giới Nhưng cho dù là từ họa dùng để thu thập Người cũng là dư dạ rồi Điện chủ hồn điện kẽ nhức tay lên Theo đó thì đoạn hắc viêm hình mặt người lập tức há miệng Hùng hàn cắn lấy ngón tay quán Bất chợt đấu khí cơ thể hắn tuôn ra dữ dội Cuối cùng đều bị hắc viêm trực tiếp luốt vào Đường theo việc đấu khí bản thân Bị hắc viêm thôn phệ Sắc mặt điện chủ hồn điện cũng có chút tái nhợt những hắc viêm lại càng lúc càng hung hổ lát sau trong miệng hắc viêm phát ra một cái tiếng khóc bén nhọn thân thể vốn chỉ bằng đầu người Khẽ dao động một cái lên đạt hơn trăm triệu trong ánh mắt trên bầu trời tràn ngập hắc viêm lúc này mọi người xung quanh đều cảm thấy đối khí của bản thân đang có chiều hướng muốn phá thể mà ra cho nên bọn họ vội vàng áp chế tránh để người khác biểu xấu chích chích Hắc viêm hình mặt người phiêu đắng trên bầu trời Còn mắt tối om chăm chú nhìn tiêu viêm Trong lúc mơ hồ Có tiếng nước bọt Vang lên Làm hắc viêm hình mặt người càng phải quỷ dị Thôn viêm đại nhân Giết hắn Điện chủ hồn điện có chút cùng kính đối với hắc viêm này Sưng hồ cũng không giống bình thường Chí chí Hắc viêm Mặt người kêu lên vài tiếng quái dị Vắt động họa diễm toàn thân gạo thét xuyên qua hư không nhanh như quỷ mị trực tiếp phong tỏa không gian quanh Tiêu Viêm. Từng tia hỏa tuyến đen lan tràn ra giống như một cái nhà giam, vây khốn Tiêu Viêm tiến vào bên trong. Một màn này xảy ra bất tình linh làm cho mọi người kinh hãi. Ai cũng không ngờ tới được hắc viêm quỷ dị này cự nhiên có thể tự động phá ra công kích. Mỹ vị thật ngon hắc viêm nhúc nhích mặt người khổng lồ lần thứ hai xuất hiện trước mặt tiêu viêm nó bật lên một cái tiếng cười quái dị bé ngoan để ta tuôn phệ đi oanh tiếng cười bé nhọn của hắc viêm vừa dứt không gian xung quanh bỗng nhiên bạo phát ra một cái lực lượng tuôn phệ kinh khủng đứng trước cổ lực lượng này sắc mặt tiêu viêm cũng phải biến đổi nhưng đúng lúc tiêu viêm chuẩn bị áp chế bạo động của hắc viêm thì họa diễm màu hồng phấn ở trong cơ thể đột nhiên tuôn ra dữ dội không hề báo trước biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho tiêu viêm cả kinh rồi Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy chiếc mặt mình là họa diễm màu phấn hồng Nhanh chóng hội tụ thành một cái họa ảnh bé bằng bàn tay Đây chính là Tiểu Y Tiểu Y mau trở lại Thấy thế nội tâm Tiêu Viêm bẻn trở lên gấp gáp. Hiện tại Tiểu Y chính là do bạn nguyên của 6 loại dịu hỏa hợp thành Nếu như nó bị hư phô thuần viêm thôn phệ chắc chắn sẽ làm cho Tiêu Viêm tức đến học máu yoa hoa, hoa Đối với tiếng là thét của Tiêu Viêm Tiểu Y lắc đầu nhỏ Giữa phút này khuôn mặt nhỏ nhắn Nón nứt đang tỏ ra cực kỳ tức giận Khi nhìn hắc viêm mặt người Tĩnh lên liên hỏa và hư vô thuần viêm Một cái đệ ta, một cái đệ nhị Nhưng khi cả hai cùng xuất hiện Cùng với một lúc Thì rõ ràng Không rõ dị hỏa kinh nào kinh khủng hơn Đương nhiên Đấy cũng là so Chưa có ai nhìn thấy hai loại dị hỏa này quyết đấu Cho nên không có cách nào nhận định được kết quả Tuy rằng hiện tại tiểu XN so dung hợp Sáu loại dị hỏa Ma thành trong phần lớn ý thức chủ thể của bọn nó vẫn là nghiêng về ý thức của tịnh tị liên yêu hỏa. Bởi vậy, khi nó thấy hư vô tuôn viêm hơn nữa chỉ một đạo tự hỏa còn dám kiêu ngạo kiêu khích trước mặt mình thì tận sâu trong bản nó cũng có một cỗ giận dữ. Y qua, dưới sự vẫn nộ, thân thể nhỏ bé của tiểu y bùng nổ, quếch tán khắp bầu trời, tạo thành một cái biển lửa màu vân hồng trực tiếp phá vỡ nhà giam do hắc viêm tạo ra trong nháy mắt. Sau đó hỏa diễm hồng phấn bất chợt Nghịch chuyển hóa thành một cái lồng xàm hỏa diễm khổng lồ vây khốn ngược lại hắc viêm hình mặt người kia Dưới sự điều khiển của tiểu y Dị họa của tiêu viêm Gần như có thể phát huy được trăm phần trăm lực lượng Có đôi khi cho dù là tiêu viêm tự mình thi chuyển Cũng không thể so sánh được với tiểu y Dù sao cũng chỉ có nó mới thực sự điều khiển được Dị họa đã đến mức hoàn mỹ vô khuyết Bởi vì bản thân nó chính là họa diễm chi linh Biến cố vừa xảy ra khiến cho hư vô thuần viêm trở lên kinh hãi Vội vàng bộc phát lực lượng để thôn vẹ họa diễm hồng phấn Thế nhưng lúc này may mắn không đứng về phía nó Dưới sự công kích Đích thần khống chế của tiểu y Mỗi một ngọn họa diễm đều có ý thức của nó Nếu như bản thân trị bản thể chân chính của hư vô tuân viêm tới thôn phệ thì kết quả khó mà đoán được. Nhưng đây chỉ là một cái đạo tử họa sao có thể múa dịu qua mắt thợ cờ chứ. Y qua. Tiểu Y không thèm để ý tới lực thôn phệ của hư vô tuân viêm lập tức điều khiển họa diễm ngừng tụ vào bản thân, biến thành một cái họa anh khổng lồ tương đương khuôn mặt thác phim kia. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngãi của mọi người, Họa anh liền ôm chặt lấy khuôn mặt ác viêm Rồi mùng dùng miệng cắn tới Nhìn bộ dáng thể hình như nó muốn thôn vẽ ngược lại tử hỏa của hư vô thôn viêm Trường 1529 Phần già thắng bại Trách bị tiểu y hung hăng ngoạ một cái Từ trong miệng mặt người do hư vô thôn viêm biến thành thét lên một âm thanh chói tai xen lẫn thê lương. nó chợt bắt đầu vẫn nộ dãy duộc, hắc viêm trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng lao ra, điên cuồng cuốn về phía tiểu y. yoa đối diện với sự phản kháng của hư vô thôn viêm, tiểu y không hề để ý chút nào. hỏa diễm màu phấn hồng trên mặt ngoài thân nó lại ngừng kết thành một chiếc áo giáp như tinh thể, mặc cho hắc viêm kia bạo phát lực cơn bệnh ra sao cũng không có cách nào hút nội năng lượng trong cơ thể nó rầm rầm khi hư vô tuôn viêm phát ra lực tuôn vệ chống lại thì tiểu y lại siết chặt nắm tay đánh mạnh lên mặt người to lớn kia liền miền không ngớt lúc mỗi lần nắm tay vung lên đánh tới thì đều có một cái đoàn hỏa diễm mậu phấn hồng xâm nhập vào trong hắc viêm kia mà trái lại hắc viêm kia lại từ từ trở lên có phần phiêu tán đi Khốn kiếp người dám đả thương ta cảm nhận được cảm giác tàn vỡ trong cơ thể khiến khuôn mặt thắt viêm thoáng hiện lên vẻ kinh hãi Tuy nói nó là tự hỏa So hư vô tuôn viêm nhưng tiểu y lại là hỏa linh do so sáu loại dị hỏa dung hợp bao gồm cả tịnh liên yêu hỏa đừng nói chỉ là một ngọn lửa chết cho dù là bản thể chân chính hiện thân muốn đánh bại tiểu y không phải chuyện dễ y hoa hiện tại dường như linh trí tiểu y càng ngày càng cao Không chỉ nghe hiểu được lời của nhân loại Hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng lạc Càng ngày càng sinh động Bởi vậy Khi nó nghe được hư vô thôn viêm gầm lên như vậy Thì trên mặt nó Lần thứ hai hiện lên hung ý Bàn tay ôm lấy khuôn mặt to lớn của hư vô thôn viêm hỏa diễm màu vẫn hồng Ngập trời mạnh mẽ lao xà từ trong lòng bàn tay nó Trực tiếp bảo vây lấy hư vô thôn viêm lại Ngươi "Mày dám luyện hóa ta, muốn chết." Tiểu Y hành động như vậy, lập tức khiến khuôn mặt người kia hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng mà trong miệng vẫn lớn tiếng quát rầm lên. Những năm gần đây nó chưa từng thấy bất cứ thứ gì có thể chống đỡ được lực thuần phệ của bản thân, nhưng lúc này, năng lực kỳ dị của nó vẫn luôn tự kiêu ngạo kia lại chưa để mất đi tác dụng. Nguy rồi, mất đi liên hệ với tự hỏa. Cách đó không xa vẻ mặt của điện chủ hồn điện cũng đột nhiên đại biến. Tại giờ khắc này, lão nhận thấy liên hệ của mình và tử hỏa cổ hư vô thôn viêm lại bị chặt đứt triệt để dị hỏa trong cơ thể tiểu tử này xuất hiện biến dị vậy mà có thể không sợ lực thôn vệ của hư vô thôn viêm chút nào lần này tính sai rồi trong mắt điện chủ hồn điện lóe ra hạn mang trợt cắn răng thân hình lão liền phóng bột lên lao về phía lồng lửa màu phấn hồng trên bầu trời từ đó chỉ là một ngọn lửa chết nhưng hắn phải hào tổn tâm cơ mới xin được từ trong tộc Nếu có thể chậm rãi luyện hóa nó Thì mình cũng có năng lực thuân phệ tương tự Tuy khả năng không thể so sánh với hư vô thuân viêm Nhưng Lúc cùng người khác giao thủ Cũng có thể Tính là một đòn sát thủ Hơn nữa nếu như mất đi bản thân cũng Không thể ăn nói với tông tộc Bởi vậy Có làm sao Thì cũng không thể để cho nó xuất hiện việc ngoại ý muốn Hạ điện chủ chiến đấu giữa dị hỏa người ngoài không cần nhúng tay vào đâu nhưng lúc thân hình điện chủ hồn điện vừa động thì một đạo thân ảnh như hình về bóng xuất hiện trước mặt y với bộ dạng cười tụm tiệp đó chính là tiêu viêm vẫn luôn chú ý tới lão ta thấy tiêu viêm xuất thủ ngăn cản sắc mặt điện chủ hồn điện cũng chợt phát lạnh bất chấp lúc trước đã bị hư vô tôn viêm thương phệ không ít đấu khí thân hình lão khẽ động trực tiếp triển khai thế công cực kỳ sắc bén mà ngoan độc đánh tới tiêu viêm đối mặt với thế công cuồng mãnh của điện chủ hồn điện Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh dây dưa với y. Tiêu Viêm có thể cảm giác rõ ràng, điện chủ hồn điện hiện giờ so với lúc trước không thể nghi ngờ đã suy yếu hơn rất nhiều, hơn nữa, xem ra vừa rồi hư vô thôn viêm kia thôn phệ không ít đấu khí của y, nên dưới cái trạng thái thế này thì điện chủ hồn điện tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Tiêu Viêm một lần nữa. Trong lúc hai người triển khai thế công mãnh liệt tí trên bầu trời, tiểu y cũng há mồm phun ra một cái luồng hỏa diễm phấn hồng mỗi lần chút thêm vào ngọn lửa trước mặt mà hư vô thôn viêm vốn chỉ có thể chống đỡ áp lực mạnh mẽ quanh mình một cách khó khăn thì lúc lại đầy rốt cuộc chịu không nổi đám lực đấy lập tức phát ra một cái tiếng thét chói tai thê thảm mặt người do hắc viêm tạo thành trực tiếp bị lộ tung ra hóa thành từng con rắn lửa màu đen Chủ luận vào trong lồng Giàm ngọn lửa vẫn hồng tượng như Rồi mất đầu Không xong Hư vô thôn viêm lộ tung rút cuộc Làm cho sắc mặt của hồn thiên mạch và hồn ma lão nhân kịch biến Hai tên này liếc nhau Thân hình dường như không hẹn đồng thời lao ra mạnh mẽ hiển nhiên muốn xuất thủ giải cứu hư vô thôn viêm Hừ Các người muốn phá hư quy cụ phải không Thấy thế sắc mặt đám dược lão cũng lạnh xuống Tiêu thần đàm tháp lão tổ gấp tốc lướt ra Song song chặn hai cường giả hồn thiên mạch lại Cùng lúc đó, cường giả đấu tánh còn lại của Thiên Phủ Liên Minh cũng là triển khai tân hình đồng loạt kiềm chiếm mấy tên đấu tánh kia của hồn điện. Ngay tức thời, tình hình trên đỉnh núi vẫn lạc sơn, lập tức trở lên dương cung bát kiếm, có xu thế chỉ một lời không hợp liền hỗn chuyến. Chỉ để hồn thiết mạch, nếu như mà hồn điện thực sự muốn khai chiến hoàn toàn, Thiên Phủ Liên Minh ta cũng không sợ. Sặc lão lớn tiếng quát, hai mắt hồn thiên mạch híp lại, trong mắt chậm rãi đảo xung quanh, thực lực đội hình của song phương cũng không sai biệt lắm, nếu như Liều mạng cho dù là hồn điện có thắng thì cũng là một hồi thắng thảm, nhưng cái loại tổn thất này chính là hồn tộc hiện tại cực lực muốn tránh đi. Làm sao bây giờ? Hắc mang trong mắt hồn mà lão nhiên bắt đầu khởi động thấp giọng hỏi. Hồn thiên mạch nhìn chăm chăm vào thanh Sam đồng tử trước mặt, khuôn mặt người kia bình tĩnh, đôi mắt trong suốt giống như một cái đầm lầy sâu không thể lường. Lúc trước hắn từng giao thủ với người đó, tự nhìn hiểu rõ chỗ đáng sợ của lão quái vật sống mấy nghìn năm này. Thậm chí hắn suy nghĩ, cho dù hắn cố gắng hết sức cũng chỉ sợ rằng rất khó đánh bại được đối phương. Tất cả trở về vị trí cũ. Hết sâu một hơi, hồn thiết mạch dùng thanh âm âm chậm nói. Nghe được lời của hắn, song phương cũng toán chậm lại, rồi chậm rãi, tự động thối lùi về một khoảng cách. Bầu không khí dương cung bạt kiếm cuối cùng cũng bị mạnh mẽ áp chế. Đùng! Tại khi song phương đều lui ra phía sau thì trên bầu trời ngọn lửa lung linh do tiểu ý biến thành bỗng biến thành một cái bàn tay to lớn vỗ tới trước mắt nó điên cuồng xoay tròn lên rồi trượt hóa thành một cái cơn bão lửa ngập trời cắn nát tất cả rắn lửa hắc viêm bên trong sau đó hám một một cái lại có thể một ngụm luốt cơn lốc hỏa xiểm kia vào trong bụng tuy nói lực thuân phệ là năng lực kỳ dị của hư vô thuôn viêm mới có nhưng rất dị họa, giống như là dã thú cá lớn nuốt cá bé, bởi vì chúng đều là bổ nguyên tương đồng, vì vậy lửa mạnh nuốt lửa yếu là chuyện thường xuyên xảy ra. trong quá khứ tu viêm muốn cướp đoạt vẫn là tâm viêm, thì thứ đó cũng thèm nhỏ rãi so với thanh liên điện tâm hỏa trong người hắn. khi vô thôn viêm chết hạn nghìn trên dị hỏa bảng, nếu nói thật thì nó phải mạnh hơn tịnh lý hỏa. chẳng qua hôm nay thôn viêm này chỉ là một ngọn lửa chết, tiểu y thôn phệ nó thật ra là một chuyện rất dễ dàng hơi nuốt xong từ hỏa trong họng tiểu y chuyển ra thanh âm cổ quái nó chợt vỗ vỗ cái bụng nhỏ đầy thỏa mãn thân thể thoáng biến trở lại bộ dạng bé bằng lòng bàn tay sau đó đảo mắt nhìn hướng tiêu viêm đang chiến đấu cùng với điện trụ hồn điện lúc này dưới vô vàn ánh mắt chăm chú nó mới phiêu phiêu thân hình của mình đi vòng cách chiến đấu không xa cánh tay nhỏ bé dơ lên tạo thành từng đóa họa Liên chậm rãi xoay tròn quanh thân thể Điện chủ hồn điện đang dây dưa với tiêu viêm Nhưng dư quang trong mắt Khóe Vẫn là nhìn thấy được chàng cảnh nọ Tức thời trong lòng rung lên Không đợi cho hắn bức tốc về phía sau Cánh tay nhỏ bé kia của tiểu y đã Chỉ mạnh và hắn nói Y hoa, đánh Vèo, cùng lúc với thanh âm tiểu y đánh hắn xuống Mười đạo sen lửa lập tức dính lại với nhau Tạo thành một cái chuỗi Nhanh chóng xét qua bầu trời Quay về phía điện chủ hồn điện mà điên cuồng oanh tạc rầm rầm đùng mười đó hỏa liền liên tiếp lộ tung trên bầu trời, sóng lửa kinh khủng mang theo nhiệt độ cao đến ráng đến đáng sợ, khiến cho đám cương giả vốn đã lùi đi rất xa lại mạnh mẽ lùi thêm một khoảng cách nữa. hừ, mười đó hỏa liên tuy chỉ do hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ tạo thành, nhưng mà ở lúc cùng nhau lửa mạnh thì tựa như một cái phản ứng hạt nhân dây chuyền, quy lực mạnh đến kinh người. Nhưng mà dù vậy thì dù cương giả điện chủ hôn điện là bị đánh đến cũng phải kêu rên Liên tục thân thể chậm vật bám ra một cái tầng khói xanh gấp tốc lùi nhanh viết trên bầu trời Thân hình bạo thối hơn nghìn trượng, điện chủ hôn điện rốt cuộc Mạnh mẽ ổn định thân hình, y cố gắng lướt xuống ngụp máu ra tới ít hậu Trong mắt có phần rung động Hiện nhiên hắn không ngờ tới, họa anh nhìn qua không chút thu hút nào Lại có năng lực tác chiến cường hãn đến thế Điện chủ Lần tỷ thí này ngươi thua Trong lúc điện chủ hồn điện rung động vì Sức chiến đấu mạnh mẽ của tiểu y Một thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện phía sau Trưởng phòng sắc bén không chút lưu tình bộ xuống xương cầu quán Nằm mơ Công kích đã tới mạnh Nhưng mà điện chủ hồn điện phản ứng cực kỳ mau lẹ, Hầu như là phản sẽ có điều kiện Lão xoay người lại Một quyền cứng rắn và chạm vào trưởng phòng của tiểu viêm Âm thầm chậm thấp mạnh mẽ Phát ra lười cao giao kích Rồi thân hình hai người đều lại bị chấn mạnh ngược về phía sau Muốn giết bản điện Người còn kém một chút Tân hình bay ngược ánh mắt điện Chủ hồn điện cũng trở lên âm trầm nhìn, tiểu... nhìn tiêu viêm Lạnh lạnh quát Lúc này Tính là các người may mắn Cách nhục lần này bản điện cũng sẽ đích thân lấy về Có thể À Mà người không có cơ hội đó đâu Trong mắt tiêu viêm bắt đầu lội lên hàn ý Khói miệng cũng nhếch lên một lụa cười lạnh giá Thấy biểu tình của hắn Lòng điện trù hồn điện cũng là lạnh xuống chợt cảm giác được cái gì đó Lão đột nhiên quay đầu thì thấy nhiệt độ nóng cháy ập tới trước mặt Trong trọng mắt của lão Mười đó họa liền sâu thành một cái chuỗi lửa rực rỡ lướt nhanh như thiềm điện Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của khắp vẫn lạc sơn Hùng hằng đánh vào thân thể lão Làm sao có thể lúc lực lượng quần bạo kinh khủng cuốn văng toàn bộ thân thể của mình trong lòng điện chùa hồn điện cũng chợt xét qua một tia kinh hãi